sau trận đánh vào phum spicek và kakithom thì đơn vị chúng tôi được lệnh chuyển về địa bàn x i m diệp vào mùa mưa nên ngồi trên xe quân sự không mui anh em chỉ chùm tấm cao su che mưa vẫn ướt và lạnh vì gió nhưng so với những lần phải đi trinh sát luồn rừng đầy mìn trái thì lần đi trinh sát tiền trạm này đối với chúng tôi như là một chuyến đi du lịch vậy khi xe chạy đến đầu thị xã công vung thom thì dừng lại vào ăn quán hủ tiếu nam vang mới có hai năm mà thị xã đã khác hẳn so với lúc chúng tôi mới sang đánh với tội sư năm m ư ờ i lăm của phốt ở khu vực này có quán ăn quán cà phê còn có cả mấy cô gái phục vụ xinh đẹp có rạp xinê chúng tôi tấp vào quán hủ tiếu ở ven đường vẫn ướt sũng nhưng bù lại là tô hủ tiếu nóng ăn xong còn sang quán cà phê kế bên vừa ngồi uống cà phê vừa nghe nhạc được nghỉ ba mươi phút để uống cà phê đặc biệt lúc bấy giờ toàn là nhạc vàng của chế độ cũ đúng là dân kinh doanh nhạy bén thật khi họ thấy bộ đội việt nam rất nhiều thì quán cà phê toàn nhạc tâm lý chiến của ngụy những bài hát như xuân này con không về v â n v â n làm chúng tôi cảm thấy lưng lưng nhớ nhà nhưng lệnh tiếp tục hành quân lại nhắc nhở chúng tôi lên xe đi ngang cây cầu p r e y p r o năm nào rồi qua ngã ba stuong qua ngã rẽ có trường tiểu học ở bên đường con đường vào carrier trận nở hoa trong lòng địch hai năm trước rồi lên đến danh giới của tỉnh siêm riệp lên domrek đương nhiên là tuy ngồi trên xe nhưng súng ống lúc nào cũng phải sẵn sàng nhả đạn khi bị phục kích khoảng ba bốn giờ chiều cũng âm u những ngọn tháp bốn mặt đền ăng co hiện ra trên nền trời cao vượt hẳn tán rừng cây xanh xung quanh chúng tôi đi qua thị xã x i m riệp đến prey trúc thì dừng lại tìm một ngôi nhà vắng chủ mà đóng quân kế bên khu chợ trời dân ở đây ăn mặc sang trọng hơn ở công p h u n g thom vì gần với tỉnh bát tam bong ầ n với biên giới campuchia thái lan hàng ngày dân buôn chở hàng đờm nượp trên lộ sáu bằng xe đạp thôi thì đủ thứ nào từ thuốc lá samit gon l city cho đến quần áo vải vóc đồng hồ dép lào dép sapo v v anh em chúng tôi nấu cơm ăn ngủ lại một đêm rồi sáng ra chia làm hai tốp nhiệm vụ của trinh sát trung đoàn thì trinh sát trung đoàn làm còn nhiệm vụ của chúng tôi chúng tôi làm trinh sát của tiểu đoàn thì ít quân hơn nên anh em chúng tôi được giao cho một chiếc xe dép chúng tôi trinh sát dọc theo đường số sáu cách đường chừng một đến hai km cho đến hồ ba ray c h ì m l è l è có cả đ à n nhiều khi tới cả hàng trăm con bay đen trời mỗi ngày chúng tôi lại làm vài con kho mặn khoảng một tuần là trinh sát xong nhiệm vụ chúng tôi hành quân về lại huyện ba rài caria về ngang quán cà phê nhạc cũng trời mưa khoảng ba bốn giờ chiều cũng ghé vào đó ăn hủ tiếu rồi lại ngồi nhâm nhi ly cà phê với nhạc vàng cũng thưởng thức cảm giác phê phê ngồi nghe c ừ n g răm ba bài rồi lại lên xe về đơn vị chúng tôi bấy giờ cũng biết những loài nhạc vàng này ở việt nam đang cấm chúng lại đưa sang đây chính quyền của bàn thì chưa ổn định còn cả trăm công ngàn việc nên cũng chẳng mấy ai quan tâm tới cái sản phẩm tinh thần độc hại nghe nó ngọt ngào phù hợp với tâm trạng của người lính hy sinh chết chóc khổ ải nhưng đối với những người cầm súng có lý trí thì đây lại là loại độc hại lâu lâu nghe một chút cho nó phê phê rồi thôi thì cũng chẳng sao giống như vị đắng một tí của lý cà phê vậy Vào khoảng tháng năm lên tới siêm điệp thì tiểu đoàn bảy và trung đoàn bộ rẽ vào khu vực đền angco sướng quá được vào nơi gọi là kỳ quan thứ bảy trên thế giới tiểu đoàn bảy của chúng tôi đóng quân chốt giữ ở đầu phía đông bắc sân bay x i m riệp trên con đường từ angkovat đi sân bay ở phum b a k e n còn trung đoàn bộ thì vào khu vực cây cầu đá tiểu đoàn năm thì lên khu vực phía bắc prey chut vào huyện varyn còn tiểu đoàn sáu thì đóng về phía cảng ở biển hồ đến nơi bố trí chỗ đóng quân đào công sự xong rồi mới lo cơm nước việc đầu tiên khi vừa đóng quân bảo vệ phía bắc sân bay vừa huấn luyện số tân binh mới được bổ sung cho phù hợp với trình độ tác chiến của đơn vị khi ở quân trường được huấn luyện ba tháng ra chưa sử dụng đánh trận ngay được đâu còn phải huấn luyện cho anh em vì nói chung anh em đang thiếu nhiều kinh nghiệm quan trọng lắm từ cái cách mắc võng che tăng cho đến việc ăn ở kê cách để vắt cơm nấu cơm ở ngoài mưa rồi kể cả những cái cách như cách truyền đạt cách gác sách ở trận địa rồi cách hành quân cắt rừng v v tân binh vẫn phải còn học nhiều thứ lắm ban ngày thì dẫn trung đội đi lùng sục nắm địa bàn xung quanh và có lẽ sướng nhất là vừa đi nắm địa bàn vừa được tham quan du lịch kỷ quan thứ bảy trên thế giới đền angkorwat còn gọi là đế thích đền angkor là một quần thể gồm có hai ngôi đền đền angkor thom và đền angkor vat tiếng việt nam gọi là đế thiên và đế thích từ lúc còn nhỏ tôi đã từng nghe truyền thuyết từ ông bà kể lại đế thích là do một vị thần to lớn xây nên những người dân xung quanh nơi đây sau một đêm to mưa gió sáng mở mắt ra bỗng ngạc nhiên thấy một ngôi đền bằng đá to sừng sững trước mặt trên ngọn núi còn để lại một dấu chân to lớn chưa kịp lấp đi một truyền thuyết rất hay về ngôi đền còn nay đền ăng co đứng trước mặt mình và chúng tôi đã đánh nhau mấy trận ở đây có một trận thoát chết sau này đền ăng co vát thì hình vuông mỗi cạnh dài chừng một cây số xung quanh ba mặt là hào sâu đầy nước và trồng sen ở phía trước mặt là hướng tây có làm một chiếc cầu hoàn toàn bằng đá loại đá sa thạch dùng để mài dao r ộ n khoảng mười mét bằng p h ẳ n lát đá mỗi viên đá to như một cái bàn một mét x hai mét được các nghệ nhân đục đẽo và mài nhẵn ghép khít với nhau cứ như viên gạch lát vậy hai bên con đường là hàng rào mà mỗi cây cột hàng rào là được chạm khắc thành một người lính hai tay ôm lấy thân mình một con rắn to làm thanh chắn hàng rào và có tới hàng trăm anh lính bằng đá xếp hình thành g i y hàng rào này mỗi anh đều được chạm khắc một khuôn mặt khác nhau và được chạm khắc từng người một chứ không phải theo kiểu dập khuôn đầu hàng rào nơi cổng vào là hai con rắn chín đầu và cuối hàng rào là đuôi con rắn bên trong là vòng thành vuông dùng cho lính gác ngủ nghỉ với hàng cột bằng đá thẳng tắp và mái lợp cũng bằng những phiến đá mỗi phiến rộng một mét vuông trên họ chạm sóng như mái tôn bốn góc là bốn ngọn tháp canh cửa ra vào ngọn tháp canh chàm hai hình nữ thần aksara gợi cảm ngực trần căng tròn kích thước như người thật đứng hai bên ngôi đền ở giữa nằm bên trong cao ngất ngường trèo lên đứng trên nền của ngôi đền giữa có thể nhìn thấy sân bay xiêm riệp nằm cách đó chừng ba cây số bên trong chạm nhiều tượng phật và cuối cùng là một ngọn tháp bốn mặt cao sừng sững ở bốn vách xung quanh ngôi đền giữa là những bức tranh nối tiếp nhau chạm bằng đá nội dung nói lên lịch sử nguồn gốc của đế chế ăng co đầu tiên là bức tranh nói lên lúc dân tộc khơ me còn thời kỳ sơ khai rồi đến hình thành xã hội rồi phát triển khi có giáo mác rồi ngựa xe rồi đến các triều đại ăng co khi có vua có siêm y có triều đình phong kiến rồi những bức tranh họ chiến thắng và họ bắt tù nhân sâu sỏ lại với nhau thành những hàng tù binh để làm nô lệ và những bức tranh bắt những nô lệ này lên kéo đá đục đá để xây dựng nên đền ang co nhưng đến những bức tranh cuối cùng ở vách phía nam của ngôi đền thì bị bỏ dở chưa làm xong còn lộ ra bên trong ngôi đền làm bằng những phiến đá ong lớp đá sa thạch chỉ phủ ở bên ngoài mà thôi sau này khi tiểu đoàn bảy của chúng tôi đánh lên chiếm núi hồng phenum kulen tiểu đoàn bảy là đơn vị bộ đội việt nam đầu tiên chiếm núi hồng chúng tôi đã lùng sục đến phía cận nam của ngọn núi phát hiện nơi mà cách đây mấy thế kỷ người campuchia đã khai thác loại đá sa thạch để xây đền ăng co những bãi đá còn sót lại ngổn ngang giải rác những phiến đá những bức tượng phế phẩm còn bỏ lại sau này khi hỏi những người dân lớn tuổi ở khu vực đền ăng co thì các cụ nói rằng đền làm chưa xong mới làm đến đó thì bị quân thái lan tức là quân s i ê m đánh chiếm nên vua angko r đã chạy về phnom penh dòng họ sisovat đế chế thời angko r huy hoàng và vị vua cuối cùng hậu duệ của đế chế angko r là vua sisovat monivong mà cây cầu bắc qua sông m e k o n g vào phnom penh là tên của chính vị vua này cây cầu monivong rời đền angkovat r về phía bắc có một ngọn núi tên là núi bakhen trên đường qua a n g k o r t h o m trên ngọn núi này chỉ có một con đường bậc thang duy nhất chiều rộng mỗi bậc thang chỉ vừa một bước chân người trên ngọn núi có sân bằng phẳng rộng khoảng mấy trăm mét vuông trên đó họ có khắc sâu vào nền đá một dấu bàn chân phải rất to cả tổ có thể chui vào đó mà nằm ngủ được còn này dấu vết mũi đục đẽo vào đá khi chốt giữ trên ngọn núi này tôi cho bố trí một tổ ba người có khẩu đại liên m s á tại đó như vậy cái truyền thuyết về thần thánh xây dựng đền ăng co chỉ là một sản phẩm tưởng tượng do tôn giáo tạo ra từ nơi mỏ khai thác đá ở núi hồng về đến đây xây đền cách chừng sáu mươi cây số sau khi đục đẽo xong thì họ dùng voi kéo đá về đây xây và nhân công là tù binh mà trên vách đền vẫn còn khắc họa khỏi núi bakhen là đền angkathom thom có nghĩa là lớn là đền angkathom nơi đây mang tính chất cấu tạo của một cái thành phòng bị về quân sự khác với đền angkathom là nơi tế lễ thờ phụng đền angkathom hình vuông với lũy cao hào sâu bao bọc ở bên ngoài theo thuyết phòng thủ bốn cạnh mỗi cạnh dài chừng ba cây số tức là đã văn minh rồi so với thuyết tôn tử trung hoa thì phòng thủ tám cạnh bùa bát quái nay chỉ còn bốn cạnh bốn cửa thành chính là đông tây nam bắc xung quanh là hào sâu rộng khoảng m ộ mươi mét kế đến là một vách thành thẳng đứng làm bằng đá ong cao khoảng m ộ mươi mét trên đó có những cái lỗ châu mai kiểu dáng mặt thành quân sự thời đó phía bên trong được đổ đất đắp lài xuống dưới mặt sân thành phía bên trong quân lính lên bờ thành thì dễ còn ở phía ngoài nếu muốn trèo lên công thành thì rất khó bên ngoài hào là một dãy rào bằng bờ tre tre gai bao bọc quanh thành ở phía tây và phía bắc phía cửa tây nối liền với một cái hồ nước lớn có chiều rộng khoảng m ộ cây số và chiều dài b cây số được gọi là hồ ba rai hồ nhân tạo có từ thời ăng co Vua Chúa đã lấy nơi đây làm nơi vui chơi và và quân Chúa chơi cũng nước chữ cho đã đây lấy làm là lơi lấy nơi nơi ngọt giữ chữ cho quân lính và dân giữ ở trong thành khi bị bọn khi địch vây hãm. bị vây Ở phía bắc hồ ba rai từ cửa thành phía tây cửa thành angco là một con đường cổ xưa hình cánh cung kéo dài tới thái lan cứ khoảng chừng ba cây số là một tiền đồn gọi là pha rách mỗi một pha rách như vậy xây bằng đá có cửa chứa được chừng vài chục người lính để đồn trú canh phòng có hai cánh cung một cánh cung về phía thái lan còn một cánh cung về phía bắc cho đến đền b a n tê s y gần với lào bên trong thành angko thom là cung điện cho vua chúa ngự có hồ tắm ngựa hồ công chúa hồ hoàng tử đều làm bằng đá trong khu rừng rộng rừng chín cây số vuông trong thành angko thom chúng tôi phải mất đến mấy đợt lùng sục trong khu thành này mới hết khi hỏi các cụ già thì các cụ kể lại rằng đến đời vua cuối cùng thì quân xiêm đã nhiều lần công thành đều thất bại nên vị vua này đã rất chủ quan vua thái đã cho quân trá hàng vua ă n co thu dụng và khi ấy họ khai rằng bọn họ là lính pháo binh bắn đại bác thần công thì vua ă n co cho biên chế vào lính pháo để giữ thành một mặt quân xiêm khi công thành thì bị hàng rào bằng che gai cản trở nên không phá được vua thái đã cho lấy vàng bịt vào mũi tên rồi bắn vào các lũy che gai trong thời gian hòa hoãn giả tạo người dân campuchia tham vàng đã tự đi đào bới tìm vàng ở mũi tên nên đã tự phá đi những cái hàng rào che gai kết hợp với quân trá hàng làm nội ứng tới khi thái lan tấn công thành một lần nữa thì quân nội ứng lấy nước đổ vào thuốc súng bố trí ở trên thành và hàng rào che gai thì đã bị phá nên thành ăng co kiên cố xây dựng hơn hai thế kỷ đã bị thất tủ và thành ăng co bị thái lan chiếm nên sau này họ gọi là siêm riệp siêm có nghĩa là thái riệp có nghĩa là bị xâm lấn đã có nhiều người lầm tưởng cứ cho rằng dân campuchia là dân sơ khai có một nền văn minh thấp kém nhưng khi tìm hiểu lịch sử ăng co thì mới thấy họ có một nền văn minh cũng không thua kém gì việt nam đã có lần một cụ già campuchia khi kể cho tôi nghe về lịch sử ang co cụ đã rất tự hào và còn hỏi tôi việt nam có được một công trình nào ghi dấu kỳ quan trên thế giới cho người việt nam xây dựng như người campuchia hay không tôi đã trả lời cụ việt nam chúng tôi phải chống xâm lược từ phương bắc bốn n g h n năm nay ông cha chúng tôi cũng xây thành nhưng chủ yếu xây thành để giữ nước và thành trì chắc chắn nhất chính là thành trì lòng dân quân đội dựa vào lòng dân để giữ nước là chính chứ không dựa vào những thành trì kiên cố xây dựng thành trì quá kiên cố như vậy tốn rất nhiều sức dân có khi chỉ vì xây dựng thành trì quá to lớn như vậy mà làm cho đất nước bị kiệt quệ còn giữ thành thì lại rất khó ông cha chúng tôi khi cần thiết gặp phải thế giặc mạnh cần phải bỏ thành là rút bỏ thành nên ở việt nam không có cái thành nào to đẹp như vậy nhưng cha ông chúng tôi đã giữ được đất nước nghe xong ông cụ gật đầu sau hơn một tháng đóng quân để huấn luyện tân binh mới bổ sung ở cửa bắc của đền angkor thom ngay ngã ba rẽ vào phum angkor krao vào lúc khoảng c giờ nghe thấy có ba bốn tiếng b b ố nổ lúc này cách chúng tôi khoảng trên bốn cây số được lệnh của tiểu đoàn cử t r u đội chúng tôi rút một tiểu đội cùng với hai trinh sát của tiểu đoàn có nhiệm vụ vận động ngay về hướng súng nổ để nắm tình hình chúng tôi chạy theo con đường rừng bakhen lên cửa tây rồi vào đền angathom đi sát bờ thành vòng qua cửa bắc thì phát hiện chiếc xe chở gỗ của xưởng cưa xiêm riệp bị tụi vốt vốt phục bắn bằng b bốn mươi chiếc xe đang cháy và lùng p xung quanh phát hiện ra vị trí của khoảng ba tên phốt ngồi phục kích ở sát đường vẫn còn dấu vết chúng tôi kêu gọi xem có anh em nào bị thương còn ở lại không nhưng không thấy trả lời thì ra mấy anh em đã chạy thoát hết lần đầu tiên phát hiện ra dấu vết của bọn địch ở vùng này bọn chúng còn có cả b bốn mươi mà không thấy cứ của bọn chúng ở đâu hết vậy thì bọn này ở đâu ra chưa thể trả lời được câu hỏi vì chỉ mới có vài tiếng súng đang lùng sục thì thấy có một anh thanh niên mặc quân phục của bộ đội campuchia đang lấp ló từ phum angkor kraudia thấy chúng tôi anh vội nấp vào bụi rậm bị chúng tôi phát hiện n g o á c lại anh ta nói rằng anh ta là bộ đội campuchia thấy chúng tôi anh lại tưởng là tụi phốt nên đã định trốn chúng tôi cũng không biết đây là bộ đội campuchia thật hay là tụi phốt đã lọt vào hàng ngũ của bộ đội campuchia bấy giờ đã gần tới ngày tết cổ truyền của việt nam năm nay đại đội chín của chúng tôi bắt thăm được tiểu đoàn cho ăn tết ngay ngày mùng một tết vui sướng quá cứ thay phiên nhau một đại đội ăn tết vào một ngày còn lại là phải thay phiên nhau đi chốt xung quanh cho các đại đội khác ăn tết chúng tôi chuẩn bị khá chu đáo đại đội tổ chức cho các trung đội gói bánh trưng bánh tét rồi cá thịt gà ngoé đủ thứ mấy hôm trước tôi và nam đi tát cá đi về phía ngọn đồi thấp ở đầu sân bay thấy có hào giao thông để lại từ thời đánh ngụy lon non hai thẳng chúng tôi cẩn thận nhìn kỹ sợ mìn còn sót lại té ra cái giao thông hào hình trôn ốc thì mới quả quyết trận này là của bộ đội việt nam mình đánh rồi sau về hỏi dân thì đúng như vậy ở thời khơ me đỏ chỗ nào nguy hiểm thì bộ đội ta đánh che chở cho nó như là thằng anh lo cho thằng em mà nay nó phản lại hai đứa tôi mò dần theo ra tông hào thì vào ngay cái lô cốt bằng bê tông sau mấy năm nay thì đã thành cái giếng nước chúng tôi nhìn xuống thì trong giếng ếch nổi đầu đ ầ y giếng vậy là thôi khỏi cân về tát cá tôi và thằng nam xuống đó bắt ếch được con nào thì bẻ gãy chân rồi cho vào cái nồi quân dụng cho nó khỏi nhảy ra bắt hết cái đám đó được nửa n ồ i đem về tiểu đội cối và trung đội hai chúng tôi chia nhau còn thì biếu cho hai trung đội khác mỗi trung đội vài con mấy con ếch bỏ vào công sự để làm thịt ăn dần ăn tết với cái tài chế b i ế n của nam và anh minh thành món ếch nhồi thịt trên bơ hấp dẫn không thua gì nhà hàng đêm giao thừa trừ các chiến sĩ làm nhiệm vụ khác còn lại cả đại đội tập trung nghe bắc tôn chúc tết đúng không giờ sau khi nghe xong quốc ca rồi đến bắc tôn chúc tết kính thưa các chiến sĩ ở ngoài các mặt trận ở biên giới hải đảo kính thưa đồng bào trong và ngoài nước thì âm âm hai tiếng nổ lớn hai cuồng lửa sáng rực và tiếng tên lửa bay vút qua đầu anh em nhanh chóng tàn hàng ra vào vị trí chiến đấu sau đó mặt trận điện đến cho chúng tôi phải đi tìm ra nơi bọn địch bắn pháo vào chiêm riệp sáng hôm sau trung đội một chỉ đi ra khỏi nơi đóng quân khoảng một cây số đã phát hiện ra nơi bọn chúng phóng h m ộ mấy cái cây phía sau nơi luồng phóng bị luồng lửa phụt ra tước sạch lá chỉ còn trơ lại cảnh nám khói đen kịch rồi báo về mặt trận sau đó lại ăn tết như bình thường mặc kệ việc gì đến cứ đến vẫn thăm hỏi chúc tết nhau vui mừng thêm một tuổi quân bên chén rượu say m ề m đến bốn giờ chiều thì tiểu đoàn nhận lệnh từ trung đoàn cho một trung đội đi chốt giữ ở cửa nam đền a n g k a thom đại đội đã chọn trung đội hai của tôi trung đội hai súng ống lên đường bồ s ư ờ n g nhìn theo anh em chúng tôi ra đi mà cứ chân này đá chân kia may là lúc đó tôi đảm nhiệm trung đội trưởng vẫn còn khá tỉnh táo dẫn anh em lên đường đến cửa nam của đền ăng co tôi chọn cái cụm cây thốt nốt ở bên đường cho anh em đóng chốt tại đó tới ra cửa thành gác tính vậy thôi chứ anh em vẫn còn chưa tình diệu mặc võng xong là nằm ngủ như chết chiều gần tối tôi để ý thì thấy có một anh dân campuchia đạp xe cơ qua lại cái chỗ đóng chốt mà mắt thì cứ ngó lăm lăm vào thấy anh em chúng tôi đang ngủ say ở trên võng tôi đã có chút nghi ngờ thằng này là trinh sát cho bọn địch nhưng nó mặc áo dân lại không có vũ khí thì nó là dân đụng tới nó là lại mệt vì vi phạm chính sách tôi đợi cho trời tối tôi phải nắm chân lùi từng anh dậy lệnh cho anh em cuốn võng rời khỏi vị trí đi theo tôi vài anh đã làu bảu cự nự nhưng tôi bắt phải chấp hành thấy không còn ai đủ tỉnh táo để mà canh gác nổi nên tôi đã dẫn hết cả trung đội lên núi ba khen núi này cũng nhỏ nhỏ hơn núi châu thới của ta nhiều mà ngủ ở trên đó nơi đó có dấu bàn chân phật ở trên đỉnh đồi cho anh em ngủ khỏi phải gác tới khoảng tám giờ tối thì bọn địch bắn ba bốn quả b bốn mươi vào cái cụm cây thốt nốt mà chúng tôi đã móc bõng ngủ cái hết sức bất ngờ là bọn địch không tới từ phía cửa nam đền angkathom mà trung đoàn đã ra lệnh chốt cảnh giới bọn địch từ hướng đó mà tụi nó lại bắn từ phía hông bên phải của điểm chốt tức là từ cái phum ở gần đó bắn ra nhưng chúng lại trúng vào cái kế vườn không nhà trống chỉ có mấy cái gốc thốt nốt là lãnh thẹo mà thôi bọn chúng tức tối tương thêm một trái vào đại đội của bộ đội campuchia đang chốt giữ đền angkorwat còn trung đội của chúng tôi ngồi trên ngọn đồi bakhen cũng chỉ ngồi coi thôi chứ không can thiệp gì được vì những bậc thang quá nhỏ leo lên thì dễ mà trèo xuống thì rất khó sáng hôm sau chúng tôi quay về tiểu đoàn đầy đủ quân số gặp bố s ư ờ n bớ mới bảo sau khi tụi bây đi rồi tao mới thấy lo vì tụi bây vừa mới ăn tết xong còn say xỉn làm sao mà gác sách được lề nghe tụi nó bắn mấy trái b bốn mươi tao cứ tưởng tụi bây tiêu hết rồi sáng ra đó hốt xác thôi trung đoàn có điện về hỏi tại sao cho một trung đội chốt ở đó mà để cho bọn địch nó lọt để bắn được một quả b bốn mươi vào bộ đội campuchia đúng ra thì phải kỷ luật nhưng thấy tụi bây cũng biết khôn né được về an toàn là tốt rồi những đêm sau khi ra đó chốt là tôi phải cho anh em ban đêm leo lên bờ thành mà ngủ thì mới đánh được địch chứ bọn địch từ ba phía ở trong phum ra cũng có từ đền ă n co cũng có từ con đường mòn chân núi ba khen cũng có thể có qua tết h thì chúng tôi đi lùng sục xa hơn đại đội hai lệnh cho hai trung đội trung đội hai của tôi và trung đội một của anh t h ơ kết hợp đi lùng sục đến tận cuối phum angko c r o chúng tôi hành quân qua phum cô b e c h rồi cắt theo ven rừng đến con suối dọc theo cuối phum angko c r o phum này lúc này chỉ có mấy căn nhà xung quanh là rừng trồi địa thế không rừng nhiều như ở tỉnh công phung thom nơi đây rừng thưa t ớ t đến phum thì chúng tôi chia ra làm hai cánh mỗi trung đội đi một bên suối chúng tôi lùng s ụ p hết trong phum nhưng không phát hiện ra địch hai trung đội bắt tay nhau ở cuối phum để ăn cơm vắt rồi ngồi nghỉ b â y giờ anh thới bước đi ra ngoài khu đất trống bọn địch có khoảng chừng bốn năm tên đang nằm ở phía bên kia con đập nước nhìn thấy anh thới chúng bắn một l ọ t ak và một trái at tăng đàn ak cầy quanh chân anh thới đất bụi bay mù mịt chúng tôi nhanh chóng vận động chạy chặn đầu địch phát hiện một tên từ hướng đập nước đi ra tôi cho bắn một loạt m s á tên này đứng lại không chạy nữa chúng tôi khi đến gần thì hóa ra anh này bị mù cả hai mắt đúng là oái om thật chúng tôi đến tận cái bờ đập nước thì phát hiện dấu vết khoảng bốn năm tên địch nằm ngủ ở đó bấy giờ đã chạy mất trong khi đó lại có một tên mù hai mắt chống gậy từ đó đi ra đúng là địch ở đây phức tạp hơn ở công phong t o m nhiều nói rõ ra là bọn chúng ở trong dân gác sách nơi đóng quân cũng rất khó nhất là chốt gác sẽ bị lộ bí mật khi về nơi đóng quân gác ban đêm hết sức quan trọng nhưng nếu chia ra nhiều chốt gác quá thì lấy quân đâu mà gác mỗi đêm một chốt gác cũng phải ba tới bốn người tức là mỗi người gác t r ư ờ n g ba tới bốn tiếng đồng hồ căng con mắt chúng tôi mới nghĩ ra cái cách đánh lừa dân những chốt gác ven đường là chốt ngụy trang đào công sự gác nhưng ban đêm thì khênh mấy cái tượng đá hình người ra cho dao đó ngồi rồi đội lên đầu tượng cây mũ cối cho tượng đá ngồi trên công sự gác ban ngày thì xô cho ngã xuống công sự để mất dấu đi đài đôi trường cho đến bố sường cũng chưa phát hiện ra cái mẹo này của lính để trốn gác sau tết h thì tiểu đoàn bảy chúng tôi mở rộng dần hoạt động về phía bắc ăng co xiêm riệp t i đoàn bộ và đại đội m ư ơ i hai đóng ở cạnh bờ phía bắc hồ ba rày còn đại đội m ư ơ i đóng ở p h u n cô bênh đại đội m ư ơ i một thì đóng ở phung cottenot đại đội chín đi xa nhất về phía bắc đóng ở phung f a s e c h a p h u n này trước khi có một đại đội không biết của đơn vị nào đã từng đóng ở đây và bị t ù phốt tập kích thiệt hại rất nặng lúc này đại đội trưởng anh xuân đi phép anh huỳnh minh hải về thay thế chủ nhà không dám giao tiếp không dám nói chuyện với chúng tôi thấy chủ nhà và con cái đào hầm trú ẩn ngay dưới sàn nhà tôi cho hai anh em cùng vào đào công sự giúp cho chủ nhà trước rồi sau đó mới đào công sự chiến đấu cho anh em mình cho anh em đóng hai cây cọc sát bên công sự ngày hôm sau trung đội hai của tôi và trung đội ba của anh hậu vận động anh em ta ra vét lại giếng nước của dân và để lấy nước sử dụng chung cho mấy gia đình người dân ở đó và bộ đội chúng tôi luôn giếng nước được nạo vét sạch sẽ be bờ cao ráo nước trong mát người dân bắt đầu có thiện cảm với chúng tôi sáng sau khi ra gác anh em thay nhau xách nước đổ đầy lu nước cho chủ nhà rồi quét sân sạch sẽ gặp lúc dân giã gạo thì anh em chúng tôi cũng lao vào làm giúp người dân campuchia lúc đó chưa có máy say sát gạo họ lấy lúa bỏ vào cối rồi dùng chầy giã cho đến khi nào vỏ lúa chóc ra họ đem xẩy cho hết vỏ trấu rồi mới cho vào cối giã lần nữa để từ gạo lức thành gạo trắng rất cực nhọc và công phu mới có đồng nồi cơm vì thế mà bộ đội việt nam thấy vậy đã giúp họ giã gạo dân vui mừng lắm và niềm tin yêu thương mến cũng từ đó thấm dần nhiều cô gái rất mến bộ đội việt nam cũng từ đó vì thanh niên campuchia họ không giã gạo họ giao những cái việc đó hoàn toàn cho phụ nữ bộ đội việt nam đẹp trai lại siêng năng giúp giã gạo sách nước quét dân cũng có những tình yêu nảy nở nhưng bộ đội chúng tôi không được phép yêu và kết hôn với con gái nước bạn giá gạo cũng vậy rất khó giã chứ không phải dễ đâu lúc đầu hai tay cầm cây chày d ơ lên là nó nghiêng có khi ngã u đầu mấy em cười n g ặ t n g ẽ o rồi khi đâm mạnh xuống thì lúa gạo văng tung té ra ngoài cối cũng phải luyện nhiều lắm mới giã gạo được khi quen rồi thì giã chung hai hoặc ba người vừa rẽ vừa nói chuyện vui cười với các em sau đó tiểu đoàn nhận nhiệm vụ đi bảo vệ cho đoàn công tác của chính quyền bạn tổ chức bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp cho nước bạn họ tổ chức bầu từng phu một chúng tôi đi bảo vệ bên ngoài vì nơi đây lực lượng của bọn địch còn khá đông bảo vệ ở các phum như angkor krao phum pelur v v sau đợt bảo vệ bầu cử tiểu đoàn chúng tôi lại rút về nơi đóng quân như cũ khi chúng tôi về lại phum parasas thì dân cho biết tin ngay khi bọn tôi đi thì bọn phốt đã vào phum chúng lấy thước đo các công sự của chúng tôi tôi cho bố trí lại công sự ban ngày cả trung đội tập trung mắc võng ở dưới tán cây me và cây thốt nốt dâm bóng mát nhưng khi đêm xuống nếu trời có trăng thì khi trăng lặn là phải rời võng ngay đến ngủ gần công sự đã đóng sẵn hai cây cọc để mắc võng còn chốt gác thì cho đào công sự gác sát bên con đường mòn ra vào phu cho lấy trổi quét lắng bóng tạo hiện trường giả như lúc nào cũng đang ngồi gác ở công sự đó hết chăng có ban đêm thì ngồi công sự đó gác hướng bên ngoài là đồng trống nên tầm quan sát rất xa xa hơn của tầm b 4 0 b 4 1 n ê n không có gì phải sợ nhưng khi trăng lặn tầm quan sát ngắn lại thì phải thay đổi nơi ngủ đồng thời thay đổi luôn chỗ gác chỗ gác phải nóng lên phía trước khoảng một trăm mét khi đi đổi gác phải bí mật đi khom ở những nơi mà b ù i d ậ n thấp tránh bọn địch phát hiện được chỗ ngồi gác chính trị viên tiểu đoàn thượng úy ngô xuân quyền có đến kiểm tra nơi đóng quân của đại đội đến trung đội của tôi thấy tôi bố trí chốt gác như vậy thì ông không đồng ý bảo tôi rời chốt gác về phía bên phải nơi có mấy cái bụi cây sim mua lấp rấp vì ông phán đoán là bọn địch sẽ mò vào tập kích bằng hướng đó tôi thì lại không đồng ý với phương án của ông quyền khi ông quyền về lại tổ đoàn bộ hai ngày hôm sau thì bố s ư ở n g lên thăm bố chịu khó đi bộ tới bốn cây số để đến kiểm tra nơi đóng quân của chúng tôi bố cũng hỏi về chốt gác tôi mới trình bày phương án của mình và nói thêm nếu ban ngày thì bọn địch không dám đánh vì muốn đánh chúng phải vận động qua đồng trống khoảng bảy tám trăm mét thì mới đến đây và đến khu vườn bụi cây sim mua mình sẽ phát hiện ra khi nó vừa ra khỏi rừng còn nếu nó bắn cối thì ta cũng có thể nghe được tiếng nổ khai hỏa ta đủ thời gian mà vào công sự còn nếu ban đêm tầm nhìn rất hạn chế thì địch không cần mấy cái bụi sim này nữa vì ở nơi đây chỉ có che khuất tầm mắt mà không che đỡ đạn được cho nó vậy nếu ban đêm khi tiếp cận nó sẽ chọn ruộng trống dễ di chuyển đồng thời tuy ruộng trống nhưng lại có nhiều bờ ruộng răng ngang nó sẽ lấy bờ ruộng làm vật che đỡ đạn cho nó vì vậy mà tôi chọn chốt gác ngay hướng này chứ không chọn ở cái hướng bụi cây sim nghe tôi trình bày xong bờ xưởng gật đầu và bố đi về tuần sau ngay lúc rằm âm lịch dân ở trong phum tổ chức đám làm phước kéo dài cả tuần tụ tập dân các phum khác đến cúng viếng có cả gánh hát xuống diễn tuồng rồi múa lâm thôn tưng bừng tôi biết thể nào cũng có đám trinh sát của địch giả dạng người dân vào trinh sát nơi quân ta đóng quân gác sách chúng tôi cũng phải rất thận trọng chúng đợi qua đám làm phước lúc đó trăng đã qua rằm khoảng ngày m ư ơ i chín hai mươi tức là trăng sẽ lên muộn khoảng chín giờ tối thì trăng mới nhô lên lúc đó dù là trung đội trưởng nhưng vì ít quân nên tôi cũng phải vụ gác với anh em vào ca đầu ba tiếng đồng hồ trời vừa sụt tối là tôi ra gác ngay mang theo một băng ak và một quả lựu đạn da láng tôi g i tít ngoài đầu bờ ruộng khoảng một trăm mét khỏi hố gác nơi tôi quy định cho anh em gác thật sự ngồi khoảng mười lăm phút thì sát bên kia con đường mòn phía bên trung đội ba có một người tay cầm ak đi từ nơi đóng quân của trung đội ba đi ra cách nơi tôi ngồi gác chừng khoảng hai ba mét tôi vẫn cứ tưởng là anh em của trung đội ba đi vệ sinh đang định hỏi ai nhưng lại thôi không hỏi đi qua cái bờ ruộng lớn này anh ta ngồi xuống cách tầm năm sáu mét anh này ngồi xuống rồi nghe tiếng khóa an toàn nghe cái cách tôi cũng định hỏi đùa đứa nào đi mà cũng mở quá an toàn vậy bây nhưng thôi không hỏi sau đó nghe nó nói tiếng campuchia và thấy nó ló đầu lên p h t tay bảo l ư n tâu l ư n tâu tức là nó kêu bọn nó lên đi lên đi lúc này tôi biết là địch rồi nhưng bờ ruộng thịt cao nó ngồi xuống là không thấy đầu của nó tôi lấy trái da láng ra nhẹ nhàng rút chốt và nhờ đảo chốt lựu đạn sẵn nên cái mỏ vịt nằm ở phía ngón tay tôi bung ngón tay ra cho cái mỏ vịt rớt vào bàn tay trái để không phát ra tiếng rơi của mỏ vịt quả lựu đạn của mỹ khai hỏa êm du không một tiếng động tôi nắm trong tay đếm thầm ba dây và ném lựu đạn sang phía bên kia bờ ruộng vừa nghe cái bịch là tiếng nổ ầm liền ngay sau đó tên địch đã không kịp phản ứng đám địch đang mò lên định tập kích thì hốt hoảng chúng bắn đồng loạt cà trục trái b bốn mươi vào nơi đóng quân của trung đội hai chúng tôi nơi đóng quân giả dưới cái gốc cây me to tôi nằm tại đó mà già nó bay m u mịt lên dưới ánh chớp khai hỏa của b bốn mươi nếu còn một trái lựu đạn nữa là đánh ngon lành luôn nó vẫn chưa biết tôi đang nằm rất gần nó sau đó tôi bắn ak điểm xạ rồi lăn ra chỗ khác bắn tiếp bấn bốn năm loạt nên bọn chúng bỏ chạy t h ú t mạng vì chúng cứ tưởng là lọt vào ổ phục kích của ta sau vài ba phút thì phạm ngọc hà người nhỏ con mà rất lanh lợi cố gắng vác khẩu m sáu ra cho tôi tôi bắn bồi thêm vào đường rút lui của bọn chúng và anh vương thanh hùng là tiểu đội trưởng bên trung đội ba cũng chạy ra bồi thêm một quả b bốn cối s á của nam sau khi chạy từ trung đội ba về toàn tiếp cho mấy quả theo đường rút lui chằng vẫn chưa lên tôi bò lên chỗ ném đạn mò mà không thấy xác tên nào bỏ lại như sáng ngày hôm sau thì dân ở p h u n kế bên báo tin cho biết bọn địch chết một và bị thương một tên còn chúng tôi thì không sao hết dù lãnh đến mười ba trái b bốn mươi gốc cây me mà chúng tôi mắc võng ngủ để đánh lửa chúng lãnh ba bốn trái b bốn mươi nhưng anh em chúng tôi đâu có ngu dại gì mà ngủ ở đó còn bên trung đội ba tối hôm đó có anh nào nhận được quà từ bên nước gửi qua nên tổ chức uống trà chưa ra gác địch nó mò vào trinh sát nhìn thấy rồi nó mới đi kêu bọn nó tranh chóng vào tập kích cả trung đội ba đang đốt đ ố t ngồi uống trà có cả mấy anh em bên cối tụ tập qua đó nữa may là tôi gác sớm và phát hiện phá đám sáng hôm sau làm báo cáo về tổ đoàn rồi trung đoàn lúc đó bên trung đội một trung đội trưởng thơi đánh cá hết một quả lựu đạn nên sẵn dịp bọn địch tập kích nhờ tôi khai thêm một quả lựu đạn nữa là đánh hết hai quả nên trung đoàn thấy tôi khai đánh hai cỏ lựu đạn mà sao địch không bỏ xác lại tên nào và cứ xoay tôi mãi sau trận tập kích không thành công của địch vào chúng tôi người dân càng tin tưởng chúng tôi hơn ban ngày chúng tôi đi phát dãy giúp cho dân dân đưa quần áo của họ cho chúng tôi mặc súng thì giấu vào bụi cây đứng phát dãy ở trong rừng cứ như dân vậy có bọn địch mò tới là dân báo cho chúng tôi ngay nên chúng tôi lúc này được dân đùm ọ c và có thể phát hiện địch từ xa đại đội lại nhận được quân bổ sung trung đội tôi có hai em tên mỹ và cấn cấn thì tính tình hiền lành còn mỹ thì tính tình ngang ngạch thích chống lệnh về đây bên ngoài thấy như vậy nhưng lại là chiến trường nghiêm ngặt là không được bắn bậy dù một phát súng ở nơi đóng quân chỉ nghe tiếng súng là có địch em mỹ này ngang ngạch lắm vừa nghe tôi phổ biến xong là lén sách ak đi bắn chim về tôi cảnh cáo em đó không nói tiếng nào hôm sau sách súng đi tiếp tôi quát đứng lại vẫn bước đi tôi chộp lấy khẩu b b ố i lên cỏ mày bước tiếp một bước nữa là tao bắn mày ngay rồi kỷ luật tao ra sao cũng được lần này mỹ biết sợ mà quay lại chiều đó dân báo phát hiện tốp địch khoảng trên mười tên ở trong phum ở hướng tây bắc cách phum hơn một cây số phía trung đội một nên đại đội trưởng lệnh cho trung đội một đi tìm đánh đến nơi thì địch di chuyển đi mất sáng hôm sau dân lại phát hiện tốp địch đó hướng đông bắc phía trung đội tôi đại đội trưởng lệnh trung đội tôi ra đánh tôi hỏi anh em mới có em nào muốn đi đánh địch không mỹ tình nguyện xin đi tôi tròn bốn người nữa với tôi là năm người cũng vừa may mùa nóng nực nên hầu hết bộ đội ta khi đóng quân ban ngày đều ở trần có anh chỉ mặc cái quần đùi tôi chọn anh mấy mang khẩu b 4 0 anh nữa cũng vác khẩu b 4 0 m ỗ i anh hai trái một trái lắp trong lòng còn một trái cầm tay hai anh mang ak tôi xách luôn khẩu đại liên m 6 0 với dây năm mươi viên đạn thôi ngắn để bắn vận động không nó bị hóc chúng tôi lợi dụng vườn sim đi cặp theo suối đi lên cây c h i m cao ngang n g ư ợ c gần r a khỏi vườn sim là phát hiện địch khoảng trên mười tên đang ngồi ăn cơm sau cái ụ muối to nhưng xui ở chỗ khi chúng tôi phát hiện chúng thì chúng cũng phát hiện ra chúng tôi lần này tôi cũng ngạc nhiên khi thấy bọn lính này toàn mặc áo gabadin của trung quốc mới toanh còn năm đứa chúng tôi đều ở trần có anh mấy thì đội cái nón lái của dân còn súng thì xách dưới tay nên địch cứ tưởng tôi là dân nhưng muốn tiếp cận nó thì phải vượt qua cái trảng ruộng trống không tiếp cận nữa được lúc này chúng cách chúng tôi khoảng một trăm năm mươi mét bắn là cũng không hiệu quả nhưng không đến gần chúng nó hơn được vì chúng đang nhìn vào mình tôi ra lệnh cách nhau thưa ra một tí rồi đồng loạt đưa súng lên bắn lúc này bọn địch cũng đ ứ n g lên hết rồi đồng loạt bắn mới cây b bốn mươi và tôi cũng bắn hết dây năm mươi viên nơi bọn địch tập trung bụi bay m u mịt tôi hô anh em chạy nhanh ở chỗ khác ngay lập tức chỗ tôi đứng bắn m sáu mươi một trái b bốn mươi rớt ngay chỗ đó liền và nơi anh em bắn b bốn mươi còn lại vệt khói cũng bị bọn địch bắn trả lại một quả b bốn mươi trung lại chạy mất cối cũng ton được mấy quả nhưng khi khói tan thì bọn địch đã chạy mất năm đứa chúng tôi đuổi theo đến nơi ụ ố i thấy địch bỏ lại vỏ lon thịt hộp của mỹ vỏ đạn ak bằng đồng mới toanh đỏ au còn dấu giày thì toàn dấu giày xô của mỹ cách đây hai năm bọn địch đói rách nay nhờ có bành trướng bắc kinh chống lưng có mỹ và phương tây viện trợ hà hơi giúp sức nên bọn chúng mập mạp ra chúng tôi đuổi theo một chút rồi tôi cho anh em cắt đi tắt về chặn ngay cây cầu khỉ đi qua suối về phía tây bắc chặn một lúc thì gặp em bé chăn bò nhờ anh vương thanh hùng hỏi thì cậu bé bảo bọn chúng chạy theo hướng kia đi xa hơn chúng không dám qua cầu chúng tôi kéo nhau về phum khi về phum mỹ có vẻ thân hơn với tôi nói em nghe anh kêu đi đánh nhau tưởng anh nói chơi ai ngờ đâu đi như đi chơi mà đã đánh nhau thật bắn nhau ầm ầm lần đầu tiên nghe thấy b bốn mươi nổ ù hết đài sau lần chạm súng này đơn vị chúng tôi đi qua suối chỗ cây cầu khỉ cắt rừng đến phum bên kia trung đội một của anh t h ơ đi đầu gần tới phum phát hiện tên phút đang ngồi gọt xoài ăn kế bên là một bà già nên chúng tôi đang lưỡng lự thì tên phố chạy mất sau đó ít ngày đại đội chín rút về phum cô b á c rút quân ban ngày nhưng tối đến tôi nhận lệnh dẫn trung đội bí mật luồn về đầu phum p h a r a s e phục kích cho tới sáng người dân lên thấy chúng tôi cũng giật mình và hết sức bất ngờ về cô b á c để chuẩn bị hành quân lên đánh núi hồng các bạn vừa nghe xong phần mười một trong tập hồi ký chiến trường c của tác giả hai ruộng